Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ là Ngạo Thế Chi vương Tập số 24 nha các bạn Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video Cũng như là để lại comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Xin mời các bạn vào nghe tập chuyện Tông chủ không ổn rồi Có, có một đám nữ đệ tử đang vọt lên đây Lúc này Trương Nhị Cầu về mặt hoàng sợ Vội vàng chạy tới. Rất dọa người. Thực sự là rất dọa người. Một đám nữ đệ tử hùng hồ sông tới khiến cho Trương Nhị Cầu luống cuống không biết ứng phó ra sao. Lâm phàm khẽ nhú mày, Nữ đệ tử. Nữ đệ tử nào? Thế nhưng ra tới cửa. Vừa nhìn thì Lâm phàm lập tức nở nụ cười. Không ngờ là đệ tử của già Lam Phong. Kính chào Lâm Sư Thúc. chu rào rào tiến đến tư cười hỏi. Kính chào Lâm Sư Thúc. Những đại tử còn lại cũng hành động tương tự Trương Nhị Cầu đứng một bên mặt kinh ngạc vạn phần Hắn không ngờ Tông Chủ lại quen biết nhiều nữ đại tử như vậy Bởi vì từ khi Tông Chủ lập Tông Hắn ở bên cạnh Cũng không thấy Tông Chủ lúc nào có đi tạo quan hệ với người khác Kỳ quái Quả thực là kỳ quái Giờ đến khi nhìn rõ những nữ đại tử này Trương Nhị Cầu mở thật to mắt công chấp Quả là quá xinh đẹp Nếu có thể lấy một người làm vợ Thì tốt biết bao Tông chủ và các sư muội này có quan hệ tốt như vậy, mà Tông chủ lại rất quan tâm hai đệ tử bọn hắn, như vậy chắc vẫn có thể nhân tiện mà nhờ ép duyên đây. Các sư đệ hôm nay sao lại rảnh rỗi lên bộ danh phong vậy? Lâm Phàm cười hỏi. Chúng ta nhớ sư thúc nên thăm mà, không được sao? Chu Giao Giao nói. Lâm Phàm mỉm cười, qua bên kia ngồi đi. Nếu đã đến rồi thì để sư thúc chiêu đãi các ngươi thật tốt. Vô danh phòng chỉ có bốn người. So với cả ngọn núi rộng lớn thì qua thực có chút quạnh quẽ Hiện giờ Có nhiều người đến đây như vậy Thì lại càng đông vui Chu rào rào biết vô danh phong Nơi này từng là một ngọn núi hoang ung um tùng cỏ dại Thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn Đã biến thành như vậy Nhất định là được Tông Môn trông đỡ mạnh mẽ Lâm Sư Thúc không hổ là Lâm Sư Thúc Chỉ một thời gian ngắn đã khiến cho Tông Môn Để tâm như vậy Thật quả là phi phàm. Thế nhưng hiện giờ Không còn giờ trò chuyện phiếm nữa chu rào rào cất giọng cần khẩu Sư thúc Ngài có thể giúp chúng ta một chuyện gấp được không chu rào rào nắm lấy tay áo của Lâm phàm Đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm hắn Và rất đáng thương Lâm phàm cười nhẹ Làm ra vẻ mặt trường bối cưng chiều vạn bối Được có chuyện gì thế Sư thúc có thể giúp ta luyện chế một ít đan dược hay không Đều là đan dược rất dễ luyện chế Nhưng rất cần Tài liệu chúng ta đều mang tới rồi chu rào rào nói Xin sư thúc giúp đỡ Một đám nữ đệ tử đúng lúc này tiến lên Đồng thanh cầu xin lâm phòng Lúc này già Lam Phong được đại sư tỷ tổ chức một lần thi luyện Địa điểm là một bí cảnh ngay ở trên núi Nơi đó tuy không có nguy hiểm gì Nhưng tình huống bên trong lại rất tồi tệ Bởi vì trong đó có muỗi Cực kỳ là nhiều muỗi Thế nhưng đan dược đuổi muỗi kia lại không đủ Để phân phát cho các đệ tử Nếu không có đan dược này Một khi tiến vào bí cảnh nhất định sẽ bị muỗi hút máu Cuối cùng đại sư tỷ vì không bằng trực tiếp vân phó không cho phép mang đan dược tiến vào bí cảnh bởi vậy ở thời khắc sau cùng chu rào rào nghĩ tới lâm phẩm chỉ hy vọng lâm sư thúc có thể hỗ trợ trương nhị cầu đứng ở một bên hâm mộ nhìn tông chủ khẽ than nhẹ nhân duyên với phái nữ của tông chủ thật là tốt nếu người đứng trong vòng vây ấy là mình thì tốt biết bao đáng tiếc chuyện này đã không có khả năng được được ta giúp đối với lâm Phạm luyện đan là chuyện rất đơn giản Hiện giờ đám hậu bối này cầu xin mình Đương nhiên là không thể để cho bọn họ thất vọng Sư Thúc Chúng ta chỉ cần 30 viên Khi nào thì có thể chu rào Giao đem dược điệu giao cho Lâm Sư Thúc rồi hỏi Bí cảnh không bao lâu nữa sẽ mở Các nàng cần phải nắm chắc thời gian Rất nhanh thôi Lâm phàm cười Sau đó lật tay phải Một ngọn lửa hừng hực bốc lên ở trong đó Lâm phàm đem hết tài liệu vào trong Đám chù rào Giao thế thế thì trận mắt há hốc mồm Bọn họ không biết đây là thủ pháp luyện đan gì Trương Nhị Cầu được chân truyền của Lâm Phạm Hiện giờ Tông Chủ Đại Nhân đang luyện đan trước mặt mọi người Hơn nữa còn dùng phương pháp nhất niệm thành đan Hiện nên là ngụ ý sâu xa thân là đại đệ tử Thánh Ma Tông Nhị Cầu làm sao có thể không biết tâm tư của Tông Chủ Nhất là khi nhìn thấy đám sư muội đang ngây người Thì Trương Nhị Cầu biết mình phải làm gì Ồ Không ngờ là nhất niệm thành đan Đây chính là thủ pháp luyện đan cao nhất Ngay cả Tông Chủ và các vị Thái Thượng trưởng lão Thánh Tông đều phải sợ hãi trước thuật luyện đan này. Trương Nhị Cầu làm ra vẻ mặt kinh ngạc hô lớn lên đủ khiến cho toàn bộ nữ đệ tử Già Lam Phong nghe được. Hiệu quả của những lời này thật rõ rệt, sắc mặt khiếp sợ của đám nữ đệ tử Già Lam Phong lập tức biến thành kinh ngạc. Đặc biệt là Chu Giao Giao, ánh mắt nhìn Lâm Phạm đã vô cùng sùng bái. Nàng không ngờ được Lâm sư thúc lại quá mạnh mẽ như vậy. Chẳng qua nếu chỉ diễn cảm thì đã đủ thực xem thường tài năng của Trương Nhị Cầu rồi. Thủ pháp luyện đan này thánh tông vạn năm nay chỉ có một người Mà vị tiền bối kia đã dùng thủ pháp này để đẩy thánh tông lên đỉnh phong khiến các đại tông đều phải tìm thức cầu đan trương nhị cầu cảm thán nói đồng thời ánh mắt cũng liếc nhìn chú ý sắc mặt của sư muội giả lâm phong năng lực nhìn mặt đoán ý nghĩ của trương nhị cầu rất cường đại chỉ cần thấy hướng gió không đúng là lập tức đổi chẳng qua hiện giờ mọi việc đều phát triển theo đúng dự tính lâm phàm vừa đượn đan vừa gật gù ở trong lòng nhị cầu này rất khá Không hồ là đại đệ tử của bản tông Sau này nhất định phải hào hào bổ dưỡng Chu sự điệt Lấy túi chức vật ra chuẩn bị nhận đan Ngay một khắc này Ngọn lửa trong bàn tay của Lâm phàm bốc lên mạnh mẽ Thảo dược trong đó đã bị hòa tan hết Ngưng tụ thành đan dược Dạ Chu rào rào sừng sốt Nàng không nghĩ tới luyện đan lại nhanh như vậy Còn chưa tới một nét nhang Nghe sư thúc nói Nàng không dám chậm trễ lập tức xuất ra túi chữ vật Mở ra Vâng Giờ khắc này tay phải của Lâm phàm rung lên Đan dược xoay tròn trong ngọn đửa Lập tức bay về phía túi chữ vật Một viên Hai viên Cuối cùng trọn vẹn Một trăm hai mươi viên Sư thúc quá nhiều rồi Một phần tài liệu có thể ra bốn viên Vỡ vạn Lâm Phạm nói Các đại tử già Lam Phong cả kinh Có vẻ không dám tin Từ trước tới nay Bọn họ đều là một phần tài liệu Ra một viên đan dược Thế nhưng Lâm Sư Thúc đại luyện ra tới tận bốn viên Trương Nghị Cầu nhìn mặt đoán chương trình, lập tức lại nắm chắc cơ hội mở miệng nói. Thuật luyện đan của tông chủ đại nhân, có 102 trong tông, cả Thái thượng trưởng lão đan đình phong cũng tự nhận không bằng tông chủ của chúng ta, một phần tài liệu ra bốn viên đan là chuyện bình thường mà. Quả nhiên ánh mắt của các nữ đệ tử già Lâm Phong khi nhìn về Viêm Phàm đã không dùng từ sùng bái nữa, mà là dùng từ điên cuồng, giống như là fan cuồng dành cho thần tượng của mình vậy. Lâm Phàm mỉm cười, phất ống tay áo. Xong rồi nếu đang gấp thì các sư đệ mau mau về đi thôi chuyện luyện đan này là việc nhỏ thôi không cần để ở trong lòng khi nhóm đệ tử xinh đẹp lộng lộng người của già lâm phong rời đi nhị cầu đi tới bên cạnh lâm phàm có vẻ hơi khẩn trương tông chủ ngài thấy đệ tử thế nào trương nhị cầu nở nụ cười đáng khinh hỏi cũng không có tệ lắm sao lâm phàm liếc mắt một cái rồi nói trà là về đại sự nhân sinh của đệ tử Trương Nhị Cầu có chút ấp úng, Nói thẳng ra làm người ta quá ngượng ngùng mà Lâm Phạm bất đắc dĩ nhìn Trương Nhị Cầu Hắn đã hiểu Trương Nhị Cầu là muốn diễn màn cóc ghè ăn thịt thiên nga Lâm Phàm thở ra một tiếng Có chút bất đắc dĩ Nhị Cầu Người là đệ tử bản tông có ta coi trọng nhất Sau này chính là người thay bản tông trở thành trông tủ đời thứ bảy Bản tông đặt trọn vẹn kỳ vọng vào ngươi, Chớ để cho bản tông thất vọng Trương Nhị Cầu vốn đang muốn nhờ tông chủ làm may nếu vận khí tốt có thể sẽ giải quyết đại sự nhân sinh nhưng hắn lại không nghĩ tới tông chủ sẽ nói những lời này vâng tông chủ yên tâm nhị cầu nhất định sẽ không để cho tông chủ thất vọng trương nhị cầu đột nhiên nghiêm túc nói hắn vừa bị mấy lời của tông chủ làm chấn động thân là đệ tử được tông chủ đại nhân coi trọng nhất tông chủ đời thứ bảy ở trong tương lai của thánh ma tông trương nhị cầu cảm giác trọng trách ở trên người mình tăng lên rất nhiều hắn không ngờ tông chủ lại coi trọng mình như vậy bất kể thế nào Hắn nhất định không thể để tông chủ thất vọng. Ờ, đi đi. Lâm Phàm phất tay, sau đó quay trở lại phòng. Trương Nhị Cầu nhìn bóng lưng của tông chủ, có chút cảm tình nữ nhi ở trong đầu ban nãy, lập tức ném sang một bên. Tông chủ xem trọng mình như vậy, đi nữ tình trường là cái quái gì chứ? Tông chủ tin tưởng mình như thế, sao có thể để tông chủ thất vọng được. Một ngày khác, Lâm Phàm đang ở trong phòng luyện đan, được địa ma chế tạo giáp luyện chế một lò đan dược, đây là lò đan cao giai do kiếm vô địch mới nhở. thành ùng một tiếng, trong thức hải, đỉnh đòn mở ra, một viên đan tản ra ba loại hào quang, tỏa ngát hương bay xuống bàn tay của Lâm Phạm. Đỉnh, chúc mừng luyện chế địa giai thượng phẩm tam sắc thần đan. Đỉnh, chúc mừng chức nghiệp phụ luyện đan thăng cấp. Đỉnh, chúc mừng chức nghiệp phụ luyện đan đạt tuyết tầng 20 mở ra hình thức tiến dài. Đỉnh. Chúc mừng, trước nghiệp vụ luyện đan tấn thăng thành Thiên Địa Dung Lô. Thiên Địa Dung Lô, nung trời luyện đất, không có gì không luyện được. Giờ phút này Lâm Phàm mừng như điên, thuật luyện đan rốt cục đã tiến dài mà đẳng cấp mới này khiến cho Lâm Phàm có chút tò mò. Nung trời luyện đất, không có gì không luyện hóa được. Lâm Phàm tiến vào trong thức hải, gọi ra Thiên Địa Dung Lô. Trong nháy mắt, Lâm Phàm chấn động tâm thần, tại trong thức hải, một lò luyện đan cực lớn tỏa ra khí tức vĩnh hằng cổ lão nhàn nhạt, nhạt khi thế muốn tranh phong cùng trời đất xuất hiện vô số ngọn lửa hừng hực đủ để thiêu đốt vạn vật bao trọn tất cái lò trong đó lâm phàm thử chuẩn bị xem công dụng của thiên địa dung lô là gì hắn thử ném một viên tóc nguyên đan vào thiên địa dung lô sau đó điều khiển lửa thiêu đốt lên trong tích tắc một luồng ánh sáng chói lòa phóng từ miệng lò luyện tiếp đó một viên đan dược bay ra đinh chúc mừng luyện chế hoàng gia trung phẩm tóc nguyên đan đinh chúc mừng điểm kinh nghiệm cộng không Lâm Phàm kinh ngạc vạn phần, không thể ngờ được thiên địa dung lô lại khiến cho tốc nguyên đan từ hoàng hoàng giai hạ phẩm tăng lên trung phẩm. Mà sau khi tấn thăng lên thiên địa dung lô, luyện chế đan dược thông thường lại không tăng kinh nghiệm, xem ra sau này muốn thăng cấp có chút khó khăn rồi. Thí nghiệm chưa dừng ở đây, bởi nếu chỉ có thể căn bản không xứng là thiên địa dung lô. Lâm Phàm tiếp tục ném viên tốc nguyên đan đã tiến giai vào thiên địa dung lô, sau đó bỏ thêm thanh trường kiếm huyền giai trung phẩm từ xương kiếm cướp từ nghe mạn thiên ở thương đình châu bảo kiếm này lâm phàm chưa bao giờ sử dụng cũng không có bất cứ tác dụng gì tốt nhất là cứ thử với tóc nguyên đan xem có sinh ra tác dụng nào không luyện lửa bốc lên hừng hực lâm phàm thậm chí nhìn thấy từ xương kiếm ở trong thiên địa dung lô thoáng cát đã toàn chảy thành nước rồi dung hòa vào viên tóc nguyên đan lâm phàm rất chờ mong hắn không biết tới cùng luyện chế đan dược gì nếu luyện chế ra một viên thần đan thì hay rồi Lâm Phạm biết đây là thí nghiệm đầu tiên trong lịch sử khi dung hòa đan dược cùng binh khí. Nếu thành công như vậy sẽ khai sáng cho một con đường luyện đan hoàn toàn mới. Đã tới lúc đỉnh lọ được mở ra, một viên đan dược đen kịt xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Lâm Phạm. Đinh, chúc mừng luyện thành địa giai hạ phẩm kiếm ý nguyên đan. Kiếm ý nguyên đan, do tốc nguyên đan hấp thu kiếm ý ngưng tụ thành. Kiếm ý, kiếm ý. Lâm Phạm vỡ đùi, hắn hiểu ra rồi. Nghe Mạn Thiên thân là thủ tịch đệ tử của kiếm các Kiếm thuật cao siêu Mà thanh tử xương kiếm này Quanh năm làm bạn bên người Nghe Mạn Thiên Dần dần hấp thu kiếm ý của nàng Lúc lò đan dung luyện tất cả vào một Đương nhiên tốc nguyên đan hấp thu được kiếm ý trong đó Thiên địa dung lô Luyện hóa thiên địa Luyện hóa cả phần ý chí kia Thiên địa dung lô đích xác là không tồi Thế nhưng còn chưa đủ Cần phải tiếp tục thử nghiệp Lâm Phàm đại ném kiếm ý nguyên đan vào thiên địa dung lô. Sau đó lấy một thanh trường kiếm thượng phẩm ném vào Thanh trường kiếm này đã được Lâm Phạm sử dụng qua Tự nhiên là ẩn chứa ý chí quán Giờ khắc này Lâm Phàm nhìn chăm chăm vào lò luyện Đột nhiên Lâm Phạm nhứng mẩy Thất bại Đinh Chúc mừng thất bại Viên đan dược này không thể thừa nhận 3 lượt luyện hóa đạch Thất bại lại còn chúc mừng ba lượt luyện hóa Xem ra hoàng giai hạ phẩm Tốc nguyên đan Chỉ có thể thừa nhận hai lần luyện hóa Có lẽ luyện đan dược cấp phẩm cao hơn Mới luyện được nhiều hơn Thế nhưng nếu tiếp tục thử Lâm thầm mới hiểu mình đã nghĩ sai Số lần luyện hóa không phải là dựa vào phẩm cấp của đan dược Những đan dược cấp cao hơn Cũng như là tốc nguyên đan Chỉ luyện hóa được nhiều nhất hai lần Thêm lần nữa thì chắc chắn là thất bại Không biết là do hắn chưa phát hiện quy tắc đặc biệt nào đó Hay là cố định như vậy Xem ra sau này còn phải tiếp tục tìm tòi rồi Một tháng sau Lâm thầm khoanh chân tu luyện Lãng triều kinh hiện giờ Đã lên tới 12 tầng kinh lực Vô tướng thiên ma và kiếm ý Cùng đạt tới cảnh giới đại viên mãn tầng 3 Xoay chuyển cản khôn Hắc hồ đào tâm chiêm hoa phù quốc trị Vân vân Thì vẫn dậm chân tại chỗ như trước Nhất là những công pháp tăng phúc Long hoàng phách thể Còn chưa đăng nuôi cả một cộng lâu Tù vị tự thân càng không có bao nhiêu tiến bộ Nhiều kinh nghiệm như vậy Nếu dựa vào cắn thuốc Thì không biết tới bao giờ mới đầy Dù mỗi ngày luyện chế không ít đan dược. Nhưng đại đa số đều là đan dược sơ cấp Ăn vào không tăng được bao nhiêu kinh nghiệm Không được, nhất định phải ra ngoài một lần An nhàn quá mức làm cho Lâm phàm cảm thấy cả người khó chịu Giống như là toàn thân chẳng có tí sức nào cả Mục tiêu của anh còn rất lớn, rất xa Giờ cứ sống an nhàn như vậy Sẽ khiến cho tâm tính bị biến chất An nhàn không phải là tác phong của ta Cứ tiếp tục nhàn nhã như vậy Ta còn là ta sao Tiền thiên sơ dài 60 triệu trên 100 triệu Từng này điểm kinh nghiệm không biết tới lúc nào mới có thể chứa này chẳng qua nếu có thể đột phá cánh cửa tiên thiên sơ dai vậy lượng kinh nghiệm cần thiết sẽ giảm bớt nhưng tóm lại nhất định phải ra ngoài một phen vì điểm kinh nghiệm cũng vì để nhìn thế giới này rộng lớn tới cỡ nào lâm phàm đứng lên đầy cửa phòng hai mắt chăm chú nhìn hư không lòng đã hạ quyết tâm sửa thúc lúc này thiên vũ từ trong nhà đi ra nhìn thấy lâm phàm lập tức tiến đến ân cần chào hỏi trong thời gian này thiên vũ cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của mọi người ở vô danh phòng Đồng thời bồi dưỡng được cảm tình thâm hậu với hai người Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác Nhất là Trương Nhị Cầu, thiên Vũ lại càng có hảo cảm Mặc dù trong mắt của thiên Vũ, Trương Nhị Cầu tu vi rất thấp thiên tư không, không có Nhưng thời gian dài ở chung, hắn phát hiện Trương Nhị Cầu luôn quan tâm tới mình Để hắn nhớ lại sự quan tâm này của huynh trưởng ở trong nhà Khi vẫn còn là phạm nhân Ờ, tu vi tiến vào tiên thiên sơ dai Không bao lâu nữa là có thể khôi phục hoàn toàn rồi Lâm Phạm nhìn Thiên Vũ nói: Trong đoạn thời gian này, căn cơ của Thiên Vũ đã được Lâm Phạm dùng đủ loại dược liệu khôi phục hơn phân nửa. Tất cả đều là nhờ vào sư thúc ban trò đệ tử cơ hội tân sinh, đệ tử vĩnh viễn khắc ghi. Thiên Vũ công kính nói: ở bên Lâm sư thúc, thời gian càng dài, Thiên Vũ càng cảm thấy sư thúc thần bí. Nhưng Thiên Vũ lại càng không biết, vị sư thúc giống như là thần ở trong lòng hắn cũng đang buồn rầu không thôi, vì muốn để lại ở trong lòng hắn một ấn tượng không thể xóa nhòa. Lâm Phạm phải làm bộ thâm trầm rất là vất vả Không có lúc nào được sống với bản thân chất chân thật Thế nhưng Lâm Phạm cho rằng Tất cả chuyện này đều đáng giá Bởi căn cứ vào báo cáo của Trương Nhị Cầu Nội tâm của Thiên Vũ đang dần dần thay đổi Tiếp tục kiên trì hắn sẽ có thể dụ dỗ đến hắn Ở lại đây Tông Chủ Chúng ta đã trở lại Giờ phút này Trương Nhị Cầu vào phòng bất giác từ đằng xa xuất hiện Từ mấy ngày trước Lâm Phạm đã nảy ra ý xuất tông cho nên sai hai người đi vào trong tông môn tìm hiểu tin tức một phen có thu hoạch gì không lâm phàm hỏi có bọn đệ tử nghe được tin từ nội môn là tông môn sẽ cử đệ tử nội môn đi phiêu miễu tuyết phòng vào sáng ngày mai trương nhị cầu nói lâm phàm nhìn về phía thiên vũ thiên vũ là đệ tử nội môn hẳn sẽ biết đó là nơi nào thiên vũ cảm nhận ánh mắt của lâm sư thúc bèn nói sư thúc phiêu miễu tuyết phòng kia nằm ở thành dung thiên ngọn núi đó Quanh năm bốn mùa gió tuyết không ngừng, cũng là nơi mãnh thú tụ tập. Thành dùng thiên chính là được các đại tông môn lập ra để chấn thủ ở đó, ngăn cản mãnh thú xầm lấn. Lâm Phàm gật đầu, lại quay sang Trương Nhị Cầu. Có tìm hiểu được lần này đi phiền miễu Tuyết Phòng là chuyện gì không? Có ạ Nhưng không rõ thật giả. Hình như tại đó xuất hiện một con mãnh thú cảnh giới thiên vị. Tình huống cụ thể thì không có rõ lắm. Trương Nhị Cầu nói. Sơ túc còn đã tông muốn muốn cử người đi giết con mãnh thú này mãnh thú thiên vị toàn thân là bảo thế nhưng cũng cực kỳ hung hiểm chỉ sợ các tông đều có hành động thiên vũ một bên nói hắn từng tham dự qua loại chuyện này trong lòng tự nhiên là hiểu rõ thì ra là thế được rồi mọi người nghỉ đi lâm phàm khoát tay áo sau đó đi xuống núi hắn muốn tới chỗ của tông chủ để xin đi cùng lâm phàm thích nhất là giết mãnh thú điểm kinh nghiệm rất nhiều lại còn dễ dàng có được bảo bối Nếu cứ quanh quẩn ở trong tông thì không biết tới khi nào Mới có thể thăng cấp Tông chủ đi đâu thế nhỉ Trương Nhị Cầu Ngền cổ nhìn theo thắc mắc Hẳn là sư thúc muốn đi phiêu miễu phòng tuyết rồi Thiền Vũ nhìn bóng lưng sư thúc rời đi mà nói Một đường đi xuống Lâm Phàm cảm nhận được vô số lời chào hỏi Cùng ánh mắt dùng bái từ các đệ tử ngoại môn Hiện tại lý tưởng duy nhất của bọn họ Là có thể trở thành đệ tử của vô danh phong thế những lâm sư thúc vẫn mãi không thấy có ý định chiêu nạp thêm đệ tử các đệ tử ngoại môn này cũng chỉ biết tiếc nuối ở trong lòng tại sao trước kia không nhìn ra vô danh phong có tiềm lực như vậy chứ giờ muốn gia nhập cũng quá là khó khăn mà lâm phàm đi thẳng một mạch tới đại điện của tông chủ thánh tông lâm phàm cầu kiến tông chủ vào đi tiến vào đại điện thấy có vài thái thượng trưởng lão ở bên trong lâm phàm lập tức nở nụ cười chào hỏi Bái kiến các vị sư huynh Thì ra là sư đệ là. Một tiếng sư đệ này Khiến mấy vị thái thượng trường lão rất là không thoải mái Bọn họ đã một bó tuổi Lại phải kêu một thanh niên tí tuổi đầu là sư đệ Thật đúng là quái gì Thế nhưng cũng không cách nào Hiện giờ Lâm Phàm là Phong chủ vô danh phong Lại tự lập tông môn Nhìn từ địa vị chính là ngang hàng với bọn họ Mà vai vế thì xem như là nhập môn chậm một chút Gọi là sư đệ cũng hợp tình hợp lý Yến Tông chủ nhìn thấy Lâm Phạm Cười hỏi Có chuyện gì? Tông chủ, Sư đệ nghe nói đệ tử nội môn Sắp tới phiêu miễu tuyết phong đúng không? Cho nên sư đệ đến để xin được đi theo Lâm Phạm nói Không được Lâm Phạm vừa dứt lời Những thái thượng trưởng lão kia đã cùng lên tiếng bác bỏ Hiện giờ Lâm Phạm có được thủ pháp nhất niệm thành đan Đã là bảo bối của Tông Môn Sao có thể đi đến nơi hiểm địa mạo hiểm chứ? Huống hồ những Tông Môn khác Dù không có kiều oán với Thánh Tông Nhưng rất khó cam đoan bọn họ sẽ không hạ sát thủ Khi biết Thánh Tông có đệ tử có bản lĩnh Nhất niệm thành đan Lâm phàm biết bọn họ không để mình đi Là vì sợ mình gặp phải chắc chờ gì đó Hắn có thể nhất niệm có nhất niệm thành đan Dĩ nhiên đã sẽ được bất cứ tông môn nào Xem lại chân bảo Sao có thể để cho ra ngoài đối mặt với nguy hiểm Một khi có chuyện Vậy chính là tổn thất thật lớn Giờ phút này Yến Tông chủ không nói gì, chỉ nhìn Lâm Phạm. Lâm Phạm quyết nói: Sư đệ được ơn cứu mạng của Tông chủ và các vị sư huynh nên mới có thể sống sót trong đại nạn. Hiện giờ nhập tông đã mấy thắng nhưng vẫn chưa xuất thủ chút sức đào giúp tông môn. Nay cơ hội bày ra trước mắt, kính xin Tông chủ và các sư huynh thành toàn. Sư đệ, cái này không thể được. Đại vì đại từ ngoại môn mà luyện đan là đã công lao bằng trời rồi, sao lại nói là chưa bao giờ ra sức? Huống hồ lần này nguy cơ trùng trùng. Thậm chí lo đến cả tính mạng. Sư đệ ở lại trong tông môn vẫn là tốt hơn. Thái thượng trưởng lão đan đỉnh phòng lên tiếng nói. Lâm Phạm đương nhiên là không vì mấy lời này mà đổi ý. Nói. mãnh thú cảnh giới thiên vị không giống bình thường. Các đệ tử đi săn nó sẽ có nguy cơ rất cao. Nếu đệ ở hậu phương luyện đan. Nhất định có thể vì cứu được rất nhiều đệ tử. Kính xin tông chủ và các sư huynh thành toàn. Việc này. Các thái thượng trưởng lão khó xử nhìn tông chủ không biết nên làm như thế nào cho phải. Lâm phàm hiên ngang lẫm điện nhìn không ra nửa điểm giả dối. Đồng thời bọn họ cũng thừa nhận, nếu có Lâm phàm đi theo đội ngũ ở hậu phương luyện đan, có lẽ sẽ kịp cứu được nhích nhiều đệ tử. Lâm phàm thấy mọi người do dự, càng kiên quyết nói: "Lịch Lãm Cấm địa thánh tông tổn thất thảm trọng, mất hết mặt mũi trước các tông môn khác, lần này đi phiêu miễu thuyết phong, sư đệ tất dùng đan dược để các đệ tử tông môn dũng mãnh vô song, khi các tông môn khác phải ngước mắt mà nhìn." kính xin tông chủ thành toàn. chúng thấy thượng trưởng lão giờ phút này cũng đều có chút do dự. lâm phạm nói không sai. lịch lãm cấm địa lần trước đích thực đã làm thánh tông không còn mặt mũi, trở thành trò cười cho các tông môn khác. thậm chí còn không công hao, thậm chí còn không công hao tổn một đệ tử thiên kiêu. hiện giờ nếu lâm phạm cùng đi với đệ tử nội môn đến phiêu miếu phòng tuyết, có lẽ thực sự có thể lấy lại thể diện cho tông môn bằng khả năng luyện đan của mình. theo những nghĩ tới nghĩ lui vẫn có cảm giác không ổn. Nhất niệm thành đàn Đó là kỳ tài luyện đan ngàn năm khó cầu Nếu chẳng may vẫn lạc ở tại phiêu miễu thuyết phong Thì không phải là đơn giản Chỉ là tổn thất một thiên kiều nữa Được rồi đi đi Nhưng trước mặt người ngoài không được sử dụng nhất niệm thành Đan. Giờ phút này Yến Tông Chủ nhìn Lâm Phàm Nở nụ cười nói Người này tâm tư không tình khít Không biết cực lực tranh thủ đi ra ngoài Như thế là có mục đích gì Nhưng đi theo tông môn cũng không phải là chuyện xấu con đường võ đạo cần dũng mãnh vô địch cứ làm chậu hoa cảnh ở trong nhà thì chỉ có gãy không tôi luyện khó thành châu báu tông chủ chuyện này chúng thái thượng trưởng lão không dám tin nhìn lên bọn họ không ngờ tông chủ sẽ đồng ý lâm phàm giờ phút này trong đồng rất vui tông chủ yên tâm đại từ tuyệt đối sẽ không để lộ thuật nhất niệm thành đan trước mặt mọi người đâu ở lần này tới phiêu mỹ tuyết phong không nên tiếp xúc quá nhiều tông môn khác Cũng phải tự bảo trọng Yến Tông chủ nhiều lần nhắc nhở Dạ Lâm Phạm cười tuyên thét trong lòng Không ngờ có thể thuận lợi thông qua như vậy Chúng Thái Thượng Trường Lão cuối cùng Cũng chưa có thể bất đắc dĩ gật đầu Sư đệ Đã có thể tới Đan Đình Phong chọn thảo dược cần thiết Chuẩn bị khi cần đến Thái Thượng trưởng Lão Đan đỉnh Phong nói Đa tạ sư huynh Lâm Phạm cảm động nói Mình ở vô danh phong luyện Đan Gần như đã cấp sạch sinh ý ở ngoại môn của Đan đỉnh Phong Già xu đại rộng lượng quan tâm như vậy Nếu không cảm động thì quá là máu lạnh Có điều Đối với những thái thượng trưởng lão này Phần chia mạnh yếu ở trong từng phong đã không còn quan trọng Chỉ cần tông môn cường thịnh Cho dù giải tán đan đỉnh phong Thì cũng không có sao Đây chính là địa vị khác nhau Thì suy nghĩ cũng khác biệt Sau khi Lâm Phạm rời đi Tông chủ Thật sự muốn để cho hắn theo nội môn ra ngoài sao Thái thượng trưởng lão vô nhai nghi ngờ hỏi Ừ Từ khi kẻ này tới đây Ta thường xuyên âm thầm chú ý Tuy có hơi gian xảo một chút Nhưng lại chân tâm thật ý với Thánh Tổng ta Hiện giờ hắn muốn ra ngoài xem thế giới Chúng ta đương nhiên không thể vì hắn đĩnh ngộ nhất niệm thành đan mà nhốt ở nơi này Yến Tông Chủ nhớ lại đủ loại hành động của Lâm phàm trên vô danh phòng, Cũng chỉ lắc đầu bật cười Đồng thời Yến Tông Chủ không thể không mở mắt to mà nhìn kẻ này Lại có thể giúp người khác dựng lại căn cơ Thật khó có thể tin nổi. Nhưng... Nếu như gặp nguy hiểm Thì nên làm thế nào Thái thượng trường lão Lữ Minh Dương của Trung Thiên Phong Hỏi Không sao ta đã có tính toán Yến Tông Chủ nói Vậy thì tốt rồi Chỉ cần không có ngoài ý muốn gì xảy ra Người này nhất định sẽ là nhân vật dẫn dắt Thánh Tông đời tiếp theo Thái thượng trưởng lão Vô Nhai có đánh giá khá cao với Lâm Phật Vô Nhai sư huynh Huynh đánh giá có cao quá không trong đội môn đời này cũng có rất nhiều thiên kiêu kiệt xuất đấy thái thượng trường lão nhàn triển văn lắc đầu cười nói sư đệ tiếp tục nhìn đã được rồi vô nhai chỉ cười một tiếng cũng không tranh cãi chúng thái thượng trưởng lão đều cười mà không nói bọn họ không quản ai là thủ lĩnh đời tiếp theo chỉ cần tông môn có thể trường tồn là đủ Giờ phút này lâm phàm vừa đi vừa khe khẽ hát thật sự là quá sung sướng không ngờ tất cả đều thuận lợi như vậy Lâm Phạm chọn hướng đan đỉnh phong mà tiến Thái thượng trưởng lão đã nói rồi Có thể tiến lên núi tự chọn thảo dược Lần trước đen đen đút lút Lần này quang minh chính đại Khác biệt thật là quá lớn Đám đệ tử ngoại môn đan đỉnh phong Giờ cũng thấy được Lâm Phạm Ai cũng giống như là chim sợ cành cong Mà né hết ra xa Bọn hắn có ấn tượng vô cùng sâu sắc với người trước mặt Đây là một kẻ vô cùng âm hiểm Làm hại đệ tử ngoại đường bọn hắn Phải ăn không khí mà sống Hiện giờ chẳng có bao nhiêu đệ tử nguyện ý tới Đan đỉnh phong luyện đan, cho dù nơi đây đã không còn là thu phí luyện đan kể từ khi bị Thái thượng trưởng lão gian dạy nữa. Từng là 10 phần tài liệu ra một lò đan dược, hiện giờ đã đổi thành 5 phần tài liệu ra một lò, thậm chí đan dược cấp thấp nhất định phải 2 phần tài liệu ra được một lò. Yêu cầu này đối với đệ tử luyện đan ở ngoại đường lan đỉnh phong thực sự là quá nghiêm khắc. Lý Thuận thì càng thẳng lúc trước còn thoải mái luyện đan, giờ mỗi lần luyện đều như là đánh trận, không phút nào dám lơ là. Nếu không luyện đàn thất bại Thì sẽ phải tự bỏ tài liệu ra mà đền Tất cả tình huống bi thảm này Đều là nhờ ơn của cái tên khốn nạn Trên vô danh phong ban tặng Lý Sư huynh Không tốt Tên khốn kiếp vô danh phong tới Lúc này đã có người hoàng sợ Chạy tư báo cho Lý Thuận Lý Thuận đứng bật dậy Ánh mắt kinh sợ Thậm chí có chút phẫn nộ Sau đó nổi giận đùng đùng Đẩy cửa mà ra Dọc theo đường đi Lâm Phạm chỉ mỉm cười đáp lại những ánh mắt u oán Của đại tử ngoại đường đan đỉnh phòng Làm người thật là khó Những đứa nhỏ này đều đang bị cừu hận che mắt mà Nhưng quên đi Cựu hận là động lực lớn nhất thế gian Có lẽ tụi nhỏ oán hận mình sẽ càng chăm chú luyện đan Cố gắng để phong sau này Hùng hăng dẫm mình ở dưới chân Trả lại ơn cơn giận năm đó Nếu có thể dùng thân thể của mình Mà giúp những sơn dương lạc đường này Tiếp tục phấn đấu Lâm Phạm cũng vui lòng Nghĩ như vậy. Lâm Phạm càng không thèm để ý những ánh mắt kia Thậm chí quyết định phải làm sao cho tụi nhỏ Càng thù hận mình càng tốt Để cho tụi nó có thể bộc phát ra khí lực từ Khi còn bú sữa mẹ tiến thật xa Trên con đường võ đảo Nhìn cái gì Không thấy bản sư thúc đến sao Còn không nhanh chóng ngành đón Lâm Phạm hung hăng quát một tiếng Giống như sấm chết bên tai Đệ tử ngoại môn đan đỉnh phong Khiến cả đám run dày Hai mắt đầy sợ hãi Không tồi không tồi chính là hiệu quả này thế nhưng kết quả lại không giống hắn mong muốn. Bởi vì khi hắn chuẩn bị đi tới Nhược Việt, đám đệ tử này chẳng những mắt sạch biểu hiện thù hận, mà còn rụt rè chạy tới, vừa sợ sệt, vừa cung kính chào đón hắn. Bái kiến sư thúc. Đệ tử bái kiến sư thúc. Lâm Phàm trợn tròn mắt. Mình kiêu ngạo như vậy còn được ân cần thăm hỏi. Đám đệ tử ngoại đường này cũng quá không có tự tôn rồi. Hay, xong rồi, xong rồi. Lâm Phàm thở dài, một đời này của Đan đỉnh phong xem như là xong. Đại tử lại nhu nhật tới mức này cơ chứ Sự thực là đại tử ngoại đường Đan Đỉnh Phong Đã quá sợ đại ma vương này Thậm chí cả ý nghĩ phản kháng cũng không có Thuật viện Đan Cao Siêu Đặc biệt đã được lòng người ra tay tàn nhẫn Mẫu chút là thái thượng trưởng lão Đan Đỉnh Phong Cũng được cùng phe với đối phương Như vậy bọn hắn phải biết làm sao Lấy chứng trọ đá thì có một kết quả Là bị hung hăng nghiền áp thôi Còn không bằng lấy lòng tạo mối quan hệ Không chừng sẽ được hỗ trợ thật tốt Lâm Sư Thúc ngài có chuyện gì cần bọn đệ tử làm giúp không? Bọn đệ tử rất quen thuộc Đan Đỉnh Phong, Lâm Sư Túc có bất cứ chuyện gì phân phó, bọn đệ tử sẽ lên núi đào, xuống chào dầu cũng không có ngại. Đám đệ tử Đan Đỉnh Phong vây quanh đến Lâm phạm thao thao bất tuyệt, vỗ một ngựa. Thảm sự ngày đó, bọn hắn còn nhớ như in, sau khi trở lại Đan Đỉnh Phong, cả đám không chỉ bị trường lão phạt, mà còn bị trừ trong một trận không ngóc đầu lên nổi. Ngay cả cổ trường lão cũng bị giáng chức, trở thành một đệ tử ngoại đường tất cả biến hóa này đều do một tay Lâm sư thúc ở trước mắt tạo ra giờ ý tưởng duy nhất của bọn hắn là tạo được mối quan hệ thật tốt với đại ma vương này Lâm Phàm nhìn tình huống không giống dự tính của mình cũng không phải biết làm sao thôi dù sao đều là sự việc của mình biết sai mà sửa là tốt rồi bản tông chủ không phải là người thù vặt bỏ qua việc các người làm bậy trên vô danh phòng giờ khắc này sắc mặt của Lâm Phàm dần dần dịu đi rất nhiều ờ Không tôi không tôi Giờ một tiếng Đúng lúc này một tiếng dập cửa Thật mạnh vang lên Từ gian phòng gần đó Một người hùng hùng hổ hổ đi ra Lâm Phạm vừa nhìn Nhất thời cười lên Thì ra là Lý Thuận sư điện Giờ phút này Lý Thuận hai mắt đỏ bừng Nộ khí bốc tận trời Hẳn cho các sư đệ đều đang tung hô quanh Lâm Phạm Thì lại càng tức đến run dày cả người Lý Thuận có vô số lời muốn nói Nhưng cũng không biết mở miệng như thế nào Hắn không dám cản rỡ chỉ có thể dùng ánh mắt hung tợn căm tức nhìn Lâm Phàm. Hắn muốn để cho đối phương hiểu được trong lòng mình có bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu bất cam. Lý Tử Huynh, Lâm sư Thúc tới. Lâm sư Thúc, Lý Tử Huynh nhất định là vì nhìn thấy ngài tới mà hưng phấn kích động tức đỏ cả mắt kia kìa. Lý Thuận nghe được các sư đệ nói thì tin nữa ngã ngửa, thậm chí muốn chửi ẩm lên. Đám không có chư khí, ai kích động đến con mắt cũng đỏ. Lý Thuận nhìn thấy Lâm Sự Thúc sao còn không thưa ân cần thăm hỏi? Cổ trưởng lão bị giáng trước tới giờ Cũng đứng lên đòi trong đám người Lạnh lùng nói Hắn coi như là thức thời Giờ chỉ biết ngoan ngoãn Hy vọng lập công chuộc tội Sau này cũng có thể trở lại vị trí trưởng lão ngoại môn Lâm Phạm cười cười Hắn không ngờ Lý Thuận tới đây rồi Vẫn còn có thể tỏ thái độ khó chịu với mình Phần tinh thần này là đáng quý Lâm Phạm tiến từng bước Lý Thuận lại lùi theo mấy bước Lộ vẻ hơi sợ À thì ra là Lý Sư Điệt Chuyện cũ đã qua rồi Sư đẹp không nên để ở trong lòng Lâm Phạm tiến lên Mặt mày hòa nhã vỗ vai Lý Thuận Lý Thuận nhíu mày Không biết đối phương muốn thế nào Còn đám đệ từ ngoại đường Ánh mắt nhìn Lâm Phạm Lúc lại về hiện về ai nấy Không ngờ Lâm Sư Thúc lại đại nghĩa như vậy Không tính toán hiểm khích trước kia Lý Thuận làm ra những việc quá phận như thế Nhưng mà Lâm Sư Thúc lại không có chút oán hận Phần bao dung này Làm cho người ta kính nể nha Người muốn làm gì Lý Thuận cảnh giác nhìn Lâm Phạm Hay. Sư Điệt không cần khẩn trương Sư Thúc có nghiên cứu qua về tướng số Hôm nay vừa nhìn thấy phát hiện Sư Điệt có thiên tướng Có tướng mạo của bảo châu bị long đong Tài ngang thiên địa nhưng lại bị lấp vội Lâm Phạm nghiêm trang nói những câu thần thần bí bí Lý Thuận sừng sốt Nhưng sau đó lại càng thêm cảnh giác Sư Điệt Cùng Sư Thúc tới đây Sư Thúc giúp người khai quang Hy vọng Sư Thúc không có đoán sai Lâm Phạm vỗ vai Vỗ bảo vai của Lý Thuận Cười, sau đó hai người chậm rãi đi vào trong phòng Đại tử ngoại đường đang đỉnh phong Đưa mắt nhìn theo Bọn họ không biết rút cục hai người này vào phòng làm gì Chẳng lẽ là muốn Các đại tử vội vàng lắc đầu Sao có thể nghĩ ra cái loại chuyện dơ bẩn như thế chứ Nếu để cho Lâm sư Thúc biết Còn không phải xét lột da bọn hắn Mọi người chờ sắp xuất ruột Thì đột nhiên một tiếng kêu gào Kinh thiên động địa truyền ra từ trong phòng Đã xảy ra chuyện gì Giờ khắc này mọi người cực kỳ hoảng sợ Vừa định tiến đến xem Thì đã thấy Lâm Phạm bước ra Ai, Đáng tiếc người không phải Lâm Phạm tiếc nuối thở dài một tiếng Hóa ra tất cả chuyện này Đều là do mình suy diễn Người bị trời đất đố kỵ sao có thể dễ tìm như thế chứ Chỉ khổ do lý dự điện Liên tục chịu hai lần đả kích e là cả thể xác đến tinh thần Đã phải tàn phá nghiêm trọng rồi Mọi người thấy Lâm Sư Thúc Lại nghe tiếng kêu thảm thiết ở trong phòng Thì sắc mặt tái nhợt bị hùa đến liên tục lùi về, bị hù đến liên tục lùi về sau, chỉ sợ sẽ gặp độc thủ. Lâm Phạm khe lắc đầu, sau đó cất bước tiến về phía hướng ruột viện. khi Lâm Phàm đã rời khỏi, đám đại tử mới già dặt tiến đến. Lên. thầy Lý Thuận đang nằm trên đất run rẩy không ngừng, thì ai nấy đều hít một hơi lạnh. Lý sư huynh lại gặp đòn nghiêm trọng. giây phút này, Lý Thuận cảm thấy trời đất như sập xuống, trước mắt không còn ánh sáng, nhân sinh như mất đi tất cả hy vọng, loại đau đớn này. Tuy từng trải qua một lần Nhưng mà Lý Thuận vẫn không thể nào quên nổi Sự thúc Sự đệt lần này Không không dám nữa Lý Thuận cực kỳ bi thương Hắn đã thực sự sợ rồi Bạn nãy hai người vừa vào phòng Lâm phàm làm nhảm những câu khó hiểu gì đó Sau đó đột nhiên ra chân Vừa thấy một cái chân giống như là thiên khai tích điện phóng tới Lý Thuận đã biết mình sẽ gặp bi kịch Quả nhiên là hắn nghĩ không sai Lâm phàm từ đan đỉnh phong Lấy không ít dược thảo khiến cho đám đệ tử đau lòng không thôi. thế nhưng có lời của thái thượng trưởng lão đau lòng cũng vô dụng. cùng lúc lâm phàm thỏa mãn đi trở về. ngày mai sẽ xuất hành cùng mọi người. hắn nhất định phải luyện chế một ít an dược đặc thù để phòng ngừa. lần này đi xa, lâm phàm tự đặt ra một mục tiêu nhỏ cho mình. đó là ít nhất tu vi phải đột phá lên tiên thiên trùng dài. nếu có thể tiến thêm một bước thì càng tốt. ban đêm trên vô danh phòng đèn đuốc sáng trừng ánh sáng chiếu rọi khắp cả ngọn núi khiến nơi này tuy đau người nhưng lại không có cảm giác cuồng độc Lâm Phàm đang ở trong một căn phòng tự luyện chế đan dược cho mình. Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác thì bưng rượu và thức ăn đi tới phòng của Thiên Vũ. Thiên Vũ đã tu luyện một ngày một đêm mong sớm có thể trở lại tu vi như lúc ban đầu. giờ thiết đại tử của sư thúc tiến vào thì ngừng lại nhiệt tình tiếp đái. Thiên Vũ sư huynh, đêm nay ba người chúng ta phải uống một trận đá đời mới được. Trương Nhị Cầu cười đặt rượu và thức ăn lên bàn sau đó rót đầy ba chén. Rượu này hôm nay đệ mới lấy từ một sư đệ có nghề gia truyền trong ngoại môn Xứng danh là rượu ngon đấy Được hôm nay không say không về. Thiên vụ đã rất quen thuộc với hai người Đương nhiên không có từ chối Ba người cũng chén Vừa ăn uống vừa nói chuyện Không quá bao lâu Rượu đã gần hết Ba người cùng đỏ mặt lên Đều có chút ngà ngà say Mọi người xem Hiện giờ vô danh phong càng ngày càng tốt Thời gian nỗ lực của chúng ta có không uổng phí rồi Giọng của Trương Nhị Cầu giờ phút này đã hơi lè nhẹ Đúng vậy Phong bất giác gật đầu Thiền Vũ thì không có bao nhiêu cảm giác Nhưng hắn cũng hiểu Vô danh phòng có thể trở thành như hiện tại cũng là không dễ Sư Huynh Kỳ thực có đôi khi đại nghĩ Nếu có thể trở lại ngoại môn thì thật tốt Phong bất giác nức cục nói Người muốn trở về Trương Nhị Cầu đang tươi cười Ngay thế lập tức lạnh nhà thần Giọng nói dần dần có một tiếng bất thiện Nhưng Phong Bất Giác lại không cảm nhận được Tiếp tục lên tiếng Thiền Vũ tuy cũng đã hơi say Nhưng có thể cảm thụ được không khí biến hóa Vừa định mở miệng ngăn Phong Bất Giác lại Thì đã không kịp Vâng, trở lại ngoại môn thật tốt Chỗ nào cũng nhiều người, chỗ nào cũng náo nhiệt Phong Bất Giác cười nhẹ nói Im miệng Giờ khắc này trước nhị cầu bộc phát ra uy nghiêm của đại sư huynh Sư đệ, người say quá hồ đồ rồi sao Sao ngươi lại nói ra được những lời này chứ Nếu để cho tông chủ nghe được Còn không phải là khiến tâm ngài rất lạnh sao Trương sư đại đường nóng Phong sư đại anh nhất định là uống nhiều quá Nếu mới vô ý nói vậy thôi Thiền vũ vội vàng khuyên giải nói Sư Huỳnh Huỳnh tức cái gì vậy Đại chỉ nói thật thôi mà huống hộ vô danh thông và Tông môn đều là một nhà Đi đâu không phải là đều giống nhau sao Phong bất giác ngăn thiền vũ lại Nhìn Trương Nhị Cầu nói Choang một tiếng Trương Nhị Cầu ném thẳng chén rượu trong tay xuống đất Căm giận nói đúng vậy, vô danh phong và thánh tông là một, nhưng người không thể nói ra những lời như vậy. Tông chủ có đại ân với chúng ta, ngày đó người chịu nhục là tông chủ giúp ngươi tìm về mặt mũi, kéo ngươi vào vô danh phong. Hiện giờ ngươi sung sướng rồi, nếu muốn rời khỏi tông chủ, có phải là cảm thấy cái đầm nhỏ này không chứa nổi rồng là ngươi đúng không? Trương Nhị Cầu càng nói càng tức giận, thậm chí thiếu chút nữa là động thủ. Hai người sao lại ầm ĩ như vậy? đang vui vẻ tự nhiên là ầm ĩ, Trương sư đệ, phong sư đệ có ý nghĩ riêng của mình thôi mà. Còn Phong sư đệ Đệ tự nhiên lại nói tới chuyện này làm gì chứ Không phải là cố ý chọc giận sư huynh đệ sao Thiền vũ vừa ngăn hai người đề phòng Động chân động tay vừa nói Sư huynh Đệ chỉ nói vậy thôi mà Đệ không có hạng người không tim không phổi Sao có thể rời đi được chứ Phong bất giác nói Thiền vũ sư huynh Huynh phân sự giúp cho Tông chủ có ân tái tạo với bọn đệ Nếu bọn đệ trở lại thánh tông thì cũng chỉ là một trong mấy vạn đệ tử Không ai nhớ tới mà ở nơi này thì được tông chủ xem như là người nhà mà đối đãi. Tuy nói hay mà một, nhưng giờ hắn lại chỉ ước rời khỏi nơi này. Huynh nói đó có phải là con người hay không? Trương Nhị Cầu thần sắc căm giận, trong đôi mắt đã tràn ngập từ máu. sư huynh, đệ nói vui như vậy chứ sao có thể rời đi? Tông chủ quyết đơn đại ân viết đệ, huống hồ thánh thông bảo vua danh phong vốn là một nhà, ở nơi nào mà chả vậy? Không bằng ở nơi mình ở thế vui vẻ nhất. Hơn nữa. Hiện giờ vô danh phòng đang phát triển Đại cũng không thể đi Làm cho tông chủ tâm lạnh Phòng bất giác nói to lên Hừ <cười> Cho nhị cầu hư lại một tiếng Không uống nữa Thiền vũ sư huynh Sư đại xin cáo tử Thấy sư huynh tức giận Phòng bất giác cũng luống cuống Vội vàng đuổi theo Sư huynh Nghe đại nói đã Đã chạy tới cửa phòng Phòng bất giác bất ngờ quay lại nói với thiền vũ Sư huynh Đại cáo tử trước Ờ đừng có cãi nhau, cố giải thích với du hình của đại đi. Thiên Vũ giờ phút này cũng không có yên lòng nói, và mấy hai người đấu khẩu kịch liệt cũng khiến cho hắn về tự suy ngẫm. Thiên Vũ ngồi trước bàn rượu uống rượu một mình, có lẽ bọn họ nói đúng, coi như đã trở về thì cũng chỉ là một trong hàng nghìn hàng vạn đệ tử, giờ lâm sư thúc có ân tái tạo với mình, nếu căn cơ không phục khôi phục mà rời đi, vậy thì còn tính là người không? Trong phòng trương nhị cầu, hai người không hề cãi vã, ngồi đối diện thì thầm nói. Sư huynh, được chưa? À, lần này khá đấy Tiến bộ rất lớn Trương Nhị cầu cười hắc hắc Hai người tối nay bắt tay diễn một màn Chính là muốn để cho thiên vũ sư huynh ở lại hey, đó là do kế của tông chủ quá tuyệt Sư huynh, chúng ta mau nhìn xem bước tiếp theo là gì? để muốn tranh thủ thời gian luyện tập trước Tránh để sai lầm Phòng bất giác cảm giác màng trình diễn vừa rồi của mình Còn chưa đủ hoàn mỹ Thành âm chưa đủ kịch liệt Chưa đủ đi vào trong lòng người Thế nhưng hiện giờ Mình có thể diễn như vậy cũng đã có tiến bộ không ít rồi Hôm sau Mặt trời vừa ló lên từ phía đông Ở trên ngọn núi thứ 10 của Tông chủ, Một con thuyền dài tới trăm trượng trôi nổi ở trên không trung Treo khuất bầu trời Khi thế quẩn quẩn Hào quang chạy dọc thân những đồng hoa văn kỳ lạ trên thân thuyền Có lẽ là pháp trận Lâm Phàm cảm thấy rất hứng thú với chiếc thuyền lớn này Rất tò mò với nguyên lý để thuyền lưu lửng. Ngục trưởng lão Hành trình lần này giao cho ngươi phụ trách Rõ, Thư Thái thượng trưởng lão. Lâm Phàm đứng bên cạnh, nhìn ngục trưởng lão dần dần dẫn đội lần này, cảm giác toàn thân người này tản ra một loại khí tức làm cho người ta cảm thấy rất nguy hiểm. Tu vì tiểu thiên vị cao dày. Lần này tổng cộng có 20 đại tử nội môn xuất hành. Trong đó có một người Lâm Phàm nhận ra, chính là Tông Hận Thiên, còn những người khác thì đều không biết. Thế nhưng tất cả đệ tử ngoại môn xuất hiện ở đây, đều có khí thế bừng bừng, đều là thiên kiêu chi Trường Lâm Phạm đứng lẫn bọn họ Hóa ra lại ta có chút bình thường Mà trong lúc Lâm Phạm nhìn bọn họ Những đại tử nội môn này cũng đang đánh giá Lâm Phạm Bọn họ không biết người này là ai Chưa từng gặp qua trong khu nội môn Mục tiêu của hành trình lần này Là chém giết hùng thú Cho nên những người được chọn lựa đều là chiến lược đứng đầu ở Trong tông môn, tất nhiên đều là nổi danh Chỉ có một mình Lâm Phạm là lạ mặt Ngục trưởng não Lần này ngoại trừ chém giết hùng thú Thì còn cần phải bảo vệ tốt Lâm Sư Đệ Vô nhai trưởng lão dặn dò thật kỹ Tuy chém sức hung thú rất quan trọng Nhưng bảo vệ lâm phàm càng là quan trọng hơn Vâng trưởng lão Ngục trưởng lão kinh ngạc một thoáng Đánh mắt nhìn thoáng qua lâm phàm Cũng hiểu rõ được nhiều chuyện Tốt, rời núi Giờ khắc này vô nhai trưởng lão hô to một tiếng Hai đệ tử nội môn cùng bay lên con thuyền trôi nổi ở trên không Lâm phàm nhìn thấy từng sư điệt bay lên Cũng không biết phải làm sao Hắn không biết bay Nhưng nơi này đã có mặt nhiều sư điệt như vậy hắn làm sao có thể bỏ lại mặt? bởi vì bởi vậy dùng sức mạnh Giọng một cái thật mạnh như là đạn pháo nhảy lên trên thuyền. vô nhảy rắc đầu cười khổ cũng không biết chuyến đi này sẽ xảy ra cái gì nhưng có lẽ không có gì nguy hiểm vì tông chủ nói đã là chuẩn bị trước nhiều lắm chỉ là ăn chút khổ mà thôi. lâm phàm đứng trên thuyền tò mò nhìn trái nhìn phải rồi lấy tay sờ thử đinh chúc mừng phát hiện thanh minh chiến chủ thanh minh chiến chủ do đá thiên địa huyền tinh và hải cốt của phi dực tam đầu dao đèn đúc thành. Giờ phút này đám đệ tử nội môn nhìn thấy Lâm phàm cứ nhìn trái nhìn phải như là nhà quê, liên tỉnh thì có chút khinh thường. Vị sư đệ này sao chưa từng thấy qua nhỉ? Một gã đệ tử nội môn mở miệng hỏi Đệ tử nội môn tuy không ít nhưng chỉ cần có chút nổi bật thì bọn họ đều sẽ biết. Lâm phàm quá lạ mặt, mọi người cũng không biết lai lịch. Lâm phàm nhìn đệ tử nội môn này biết mục đích của đối phương là gì. Mìm cười nói Sư đệ Người nói sai rồi Ta là Lâm Phạm Tông chủ thánh ma tông trên vô danh phong Theo vài vế Người phải gọi ta là Sư Thúc Lâm Phạm vừa nói ra Khi đám đệ tử đang khoanh chân ngồi kinh ngạc vạn phần Bọn hắn thân là đệ tử nội môn Đừng nhìn biết rõ chuyện trong tông Kể cả việc tông chủ đã ban thưởng vô danh phong ra ngoài Thế nhưng bọn họ cũng không có chú ý đến chuyện này Không ngờ người trước mặt lại chính là người được tông chủ ban ngọn núi Đúng là khiến cho bọn họ có chút kinh ngạc Đại tử nội môn kia vừa nghe thế Thì nhú mại một cái Sau đó nhìn trời Không tiếp tục nói chuyện với Lâm phàm Đại tử nội môn Đặc biệt là nhóm thiên kiêu này Sao có thể tùy tiện gọi một người là sư thúc được Nhất là với người ở trong mắt của bọn họ Trong qua vận khí nghịch thiên Được tông chủ ban ơn Nên mới có vài vế cào Ờ sư điện Sao ngồi để không nói chuyện nữa Lâm Phạm muốn kêu tên đại tử nội môn này một chút Đúng lúc này Thành minh chiến chủ khẽ chấn động Không ngừng nâng cao trình độ Lâm Phạm cũng không chơi nữa Tựa vào một bên thuyền ngắm nhìn cảnh sát bên dưới Thuyền càng rút càng bay cao Vật thể bên dưới cũng càng lúc càng nhỏ Đây là lần đầu tiên Lâm Phạm được nhìn một toàn cảnh tông buôn như thế Thật đẹp Cả thánh tông khổng lồ dần dần thu nhỏ lại Cuối cùng chỉ còn lại bằng một chấm đen Bị chính thuyền bỏ lại ở phía sau Lộ trình tới phiêu miễn tuyết phong Là một ngày Hùng thú tiểu thiên vị Tuyết vương sư Cần săn giết lần này là đời sau của hùng thú thượng cổ nộ thiên tuyết sư Cực kỳ mạnh mẽ Không thể lừa mạng. Giờ phút này ngục trưởng lão bước ra khỏi buồng Điều khiển con thuyền mở miệng nói Ngục trưởng lão Tuyết vương sư này Ở tuyết phong sẽ tăng không ít thực lực Chỉ sợ lấy tu vị của chúng ta còn không phải là đối thủ Tông hận thiên nói Lâm phạm ở một bên nghe Cũng gật đầu đồng ý Hùng thú trời sinh cường hãn hơn nhân loại rất nhiều Dùng tu vi ngang nhau Nhưng nhân loại sẽ bị chúng dễ dàng nghiền áp Nếu tình huống không đúng Lâm Phạm cũng đã nghĩ kỹ Ẩn thân bỏ chạy không rút do dự Thế nhưng tông môn hành động nhất định là có lý do Không thể nào để cho đại tử đi chịu chết vô ích được Vốn là như vậy Nhưng theo tình báo Tuyết vương sư vừa mới sinh con Tu vi giảm một nửa Mục đích lần này của chúng ta chính là cướp đoạt tuyết vương sư con Ngục trưởng lão bình tĩnh nói Nhưng cũng biết Lần này chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy Tuyết vương sư Tuy toàn thân là bảo Nhưng con con mới là quan trọng nhất Thánh tông muốn có Những tông môn khác cũng đều chung ý nghĩ Chỉ lại là một hồi long tranh hổ đấu rồi Tuyết vương sư không đáng sợ Nhưng các sư đệ cẩn thận những tông môn khác Đặc biệt là phong thiên tông Mặt tông hận thiên chậm xuống nãy Hắn sẽ không bao giờ quên Tiên thiên kiêu phong thiên tông Huyện đã hủy căn cơ của thiên vũ sư đệ Hiện nay thiên vũ sư đệ sinh tử không rõ Không biết là đã đi đâu về đâu Sư huynh, Huỳnh muốn nói tới trong ba đại thiên kiêu của phong thiên tông Lăng ngao sao Một gã đệ tử nội môn hỏi Đúng vậy Các vị sư đệ nếu nhìn thấy người này Thì cần cẩn thận Tông hận thiên nói Nếu giao thù một lần nữa Hắn cũng sẽ không có nắm chắc có thể trốn ra ngoài từ tay đối phương Thế nhưng lần này Không phải ở trong cấm địa Không ai dám tùy tiện hạ sát thủ. Lúc này Lâm Phàm cảm giác khí thế hiện trường có chút áp lực, không khỏi cười cười. Các vị sư điệt, võ đạo một đường luôn luôn phải đối đầu sinh tử, hiện giờ sắp gặp phải một hồi ác chiến, sư thúc có gấp gáp chế tạo được một ít đan dược, bây giờ phân phát cho mọi người. Nếu gặp nguy hiểm gì, thì cứ ném đan dược này về phía đối phương, có lẽ sẽ có chút tác dụng đấy. Lâm Phàm lấy ra loại đan dược đặc biệt do mình luyện chế, rồi phát cho mỗi người mấy viên. Đây là đan dược gì vậy? Tại sao chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ? ném về phía đối phương, ném cái này đã có lợi ích gì? Giờ phút này mỗi đệ tử nội môn đều vô cùng nghi hoặc, không biết ăn dược này có chỗ lợi gì, còn không cảm tạ Lâm sư thúc. Ngục trường lão mở miệng nói: trước khi đi, Thái thượng trường lão vô nhài đã dặn dò thật kỹ, hắn bảo vệ người trước mặt, sợ là người này địa vị khá cao trong tông. Hiện giờ hắn có sao? Hiện giờ hắn sao có thể nhìn không ra những đệ tử nội môn trên thuyền không quá coi trọng vị sư thúc này? Bởi vậy lên tiếng giúp đỡ một phen. Ngục trường đã mở miệng. Đám đệ tử nội môn tự nhiên không thể dám phản bác, cùng hô lớn một tiếng, cảm tạ Lâm sư thúc. Thế nhưng cũng không có để ý quá nhiều tới mấy viên đan này, chỉ là tiện tay cất đi. Nếu quả thực gặp nguy hiểm, cũng không ngại sẽ thử một lần. À, mình xin ngừng tập ở đây nha và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.